Các bạn thân mến, qua thông tin thu thập được, tính biết chính xác, tên bồn chiêu hồi đã chỉ điểm cho quân Mỹ đánh phá khá nhiều các cơ sở cách mạng của ta. Và cấp trên cũng đã có chỉ thị phải thực hiện bản án tử hình đối với kẻ phản bội để tránh những tổn thất. Lúc này, con đường lên sốc móc để liên lạc với tính bị nịch sang quân chốt chặn dày đặc, nên Hà đành bỏ kế hoạch lên gặp tính hà định đi tìm út liễu để bàn kế hoạch vì tình hình lúc này khá nguy hiểm song út đã lên đường đi chu lai lại nói thiếu tá đạo tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đi cùng tên bồn trên đường hành quân đã bị một nhóm việt cộng mai phục tên bồn bị quân ta hạ gục còn tên đạo thì thoát thân trong găng tấc về tới căn cứ đạo lại nhận được tin đội quân đánh thuê hàn quốc đã rút về nước Hắn tức tối điên cuồng vì hiểu rằng như vậy sức mạnh của quân Cộng Hòa sẽ bị yếu đi. Tuy nhiên trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, đạo vẫn không dứt được suy nghĩ về út liễu. Hình ảnh út liễu đã ăn sâu vào tiềm thức đạo và hắn biết hắn đã thực sự yêu út liễu. Câu chuyện tiếp diễn ra sao?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 Hà đã tự nguyện dâng hiến cho tính Hà biết rằng Làm như thế lúc này là tội lỗi Nhưng Hà vẫn làm Hà đang khao khát được yêu được sống Cảm giác thương Hà bùng lên mãnh liệt Không Anh sẽ không đi đâu Hà Anh sẽ chờ em lên Tính thở dài Rồi đứng dậy đi tìm phấn Không gian vắng ngắt tiếng lá móc nghe xào xạc và phảng phất mùi khói hôi hôi thổi lên từ xóm thượng phấn phấn tính gọn thêm lần nữa dạ em đây cậu đi đâu thế dạ em ngủ trời đất địch đánh rầm rầm thế mà cậu vẫn ngủ được à phấn đưa tay lên miệng Gia hiệu để tính im lặng. Hình như lại có tiếng bước chân người đang tới. Tính nghe như nín thở rồi hỏi phấn. Có phải hà lên không? Tiếng chân mỗi lúc nghe một gần và dầm rập không phải một người mà nhiều người cùng đến. Tính kéo phấn ngồi thấp xuống núp vào một bụi cây móc bên cửa hầm rồi lặng lẽ quan sát. Một. Hai, ba, bốn. Có đến gần hai chục bóng người, toàn là người trẻ tuổi thanh niên, cả con trai lẫn con gái. Khi đoàn người đi đến cách căn hầm của tính độ ba chục mét rồi dừng lại. Một người trong số họ nói. Cổ đêm nghỉ chút, kiểm tra lại coi còn thiếu đứa mô không. Tiếng một người khác hỏi. Con hồi mô bay. Không có ai trả lời Nhưng một người khác lại nói Thiếu hai dũng tư lùn và bảy nhất Có tiếng con gái thút thiết khóc rồi kể Hồi đi với em chặn đánh bọn dân vệ Ở cầu ông Dúi Không ngờ tụi chúng đông cứ rót M79 vù vù Tối mắt tối mũi lửa khói mịt mù Thấy rứa con hồi hô rút Chắc bọn địch nghe tiếng con gái nêu kêu lớn Bắt sống mấy đứa Việt cộng cái, moi gan ăn chơi tụi bây Em là con hồi từ lúc đó. Tiếng người thứ ba. Tôi nghi, tôi nghi là có thằng nào chỉ điểm rồi. Tiếng người đầu tiên quả quyết. Bể nhiều chỗ lắm. Tôi đoán chắc lần này địch dẹp hết chợ ngồi, chợ buổi. Làm rứa là cắt đường thu gom gạo của bộ phận nông hội rồi. Lại có tiếng thở dài, một lát thêm người nói tiếp. Ờ, ở xóm thượng, cơ sở mình báo tin. Gần đây, thấy có một người đàn ông tuổi độ 30, thường hay làng vàng trước nhà chị Út. Có khi, hắn ngồi cùng xe jeep với tên thiếu tá đạo. Tôi nghi lắm đó. Tên hắn là Chi Rứa? Người vừa nói trả lời. Tôi nghe không rõ. Nhưng hình như là bồn hay bồn gì đó. ôi cha, những người vừa đến kia toàn là người đằng mình cả. Họ đang nói về tên bồn chiêu hồi. Vậy là hắn đang ở trong khu vực vùng ven hòn tàu, nơi địa bàn của Út và Hà hoạt động. Tính nghĩ tới Hà. Lẽ ra anh phải nói để Hà biết mà cảnh giác. Chờ... Chưa... Ai đó? Lại có tiếng hỏi từ trong những người ấy. Rồi một lát xuất hiện một người đi từ dưới dốc lên trả lời. Tôi! Trời! Thằng Tư lùn tụi bây ơi! Dạ em! Tụi này tưởng mi tiêu đời rồi chứ? Đang lo thúi ruột đây này. Ôi! Số em còn đỏ lắm. Chưa biết mùi con gái là chưa chịu chết đó nghe anh Sáu. Chà! Tụi bây nghe chưa, thằng Tư hôm nay lại thèm bùi nước tiểu rồi. Có năm đâu, cho nó một ít, để hắn đã thèm. Anh Sáu, anh Sáu nói rứa, chứ Tư nhát như chuột, em thử rồi có dám đâu. Cả đám người khúc khích cười. Tiếng mấy cô gái đấm vào lưng nhau thùm thụp. rừng móc bỗng xôn sao đầy sức sống. Anh Sáu, anh có thơ của cấp trên ạ, Tư lùn nói. Đưa coi, người đàn ông tên sáu xem chừng là chỉ huy, cầm tờ giấy từ tay tư lùn, đưa dí sát đèn pin và đọc cho mọi người cùng nghe. Đọc xong anh ta nói. Nghi ngờ của anh em là đúng, tên chiêu hồi, tên hắn là bồn, cấp trên sao cho chúng ta, thực hiện bản án tử hình tội phản cách mạng của hắn. Tốt người vụt đứng dậy rồi đi nhanh xuống dốc giống như lúc họ tới còn tính và phấn ngỡ ngàng đứng lặng nhìn theo đêm đổi móc lại trở về bản gốc nguyên sơ của nó trống vắng mênh mang dài lê thê tính chờ hà lên thêm một tiếng đồng hồ nữa nhưng càng chờ thì bóng hà càng mất hút Nhìn lên bầu trời phía đông, đã thấy ngôi sao mai cuối cùng còn sót lại. Tính mới nói với Phấn. Rút thôi, ta rút thôi Phấn. Hà thường liên lạc với út không nhất định một chỗ, lúc ở chợ làng khi ngoài cồn đa cát trắng. Nhưng hôm nay, Hà muốn đến nhà út và nghĩ giờ này nhất định là sẽ gặp Làm như thế, Hà cũng biết là rất nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào khác. Nhìn trước nhìn sau thấy bình tâm. Hà đến bên cổng khẽ hỏi. Chị Út! Chị Út ơi! Nhưng trong nhà im re. Hà gọi thêm lần nữa, vẫn không có tiếng người trả lời. Nhà tối thui, không có cây đèn cầy nhưng mọi khi Hà đến vẫn treo bên cửa sổ. Vậy là Út không muốn bắt liên lạc với ai trong lúc này. Hà đứng bần thần một lúc. Rồi định quay trở lên dốc móc gặp lại tính Hà muốn báo cho tính biết Ở trong xóm thượng hiện đang có động lớn Nhưng đi được một đoạn Hà nhìn thấy phía trước Dọc theo bìa làng Địch răng quân chốt chặn dày đặc Hà băng qua cánh đồng phía bắc Nhưng lại đụng xe tăng địch ở máy bên kia Vậy là con đường lên dốc móc bị khóa chặt Hà bỏ ý định Thôi không lên dốc móc nữa còn đang loanh quanh chưa biết đi về đâu vô tình buồn làn gió nhẹ ào qua đem thêm mùi hương hoa bưởi hà bừng quính, nhận ra mùi hương hoa ấy bay đến từ nhà dì tư một cơ sở cách mạng của ta ở trong xóm thượng nhà dì tư có vườn rộng trồng nhiều cây cam cây bưởi mùa này đang độ trổ bông vào nhà dì tư hà quyết định và trong lòng hy vọng cô sẽ gặp được út Lối đi có hương hoa bưởi dẫn đường. Hà lách qua hàng rào cây ruối quen thuộc tới cửa nhà. Rồi cô sẽ gọi. Dì Tư! Dì Tư ơi! Tiếng Hà chìm trong im lặng. Giây phút im lặng chờ đợi. Làm Hà như muốn ngộp thở. Hà gọi thêm lần nữa. Rồi có tiếng người hỏi vọng ra. Ai đó? Hà nhận ra tiếng của dì Tư. Đáp lời. Dạ con đây dì tư mở cửa kéo hà nhanh vào bên trong ủa bi không biết là địch càn ở ngoài làng à có gì tư ạ nhưng con muốn gặp chị út ờ thôi cứ ngồi xuống đây dì tư rót nước cho hà uống rồi nói với hà bi đến muộn rồi con út á mới đi chu lai sáng nay chị út có nói với dì tư đi chu lai làm gì không ạ Hỏi xong câu ấy, Hà bối rối thấy buồn cười quá. Nhiệm vụ lâu nay của ai nấy biết làm sao gì tư hiểu được Út đi đâu và làm gì kia chứ? Không, nhưng Út có dặn gì? Mi chắc chắn sẽ tìm đến đây. Nói với Mi là đừng đi tìm Út. Kế hoạch B bể rồi, nhanh chóng chuyển sang thực hiện kế hoạch A. Kế hoạch A của Út là thông báo cho Hà. Đường móc gạo từ các xã nằm dọc hai bên đường lộ một qua bộ phận kinh tài và nông hội địa phương. Còn kế hoạch B, kết quả đang ngon trớn được bốn chuyến, lại bị đứt nửa chừng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Trong thương vụ mua bán gạo đó, không liên quan gì tới nhóm sĩ quan làm ăn phê út, mà là âm mưu ám sát tên trung tướng tư lệnh quân đoàn 1 Hoàng Xuân Lãm. Ở lâu... Được làm việc với Út, Hà mới hiểu Út là người giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng, biết ứng biến kịp thời khi gặp bão to sóng lớn. Bữa nay, Út đi Chu Lai làm gì thì Hà không biết. Chỉ biết Chu Lai là căn cứ quân sự lớn thứ hai của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn ở miền Trung. Chu Lai có sân bay nằm sát bên bờ biển có cảng kỳ hà luôn đầy ắp hàng quân sự từ nước mỹ chuyển tới từ sài gòn đưa ra con đường số một băng qua nối liền vào nam xa bắc vô cùng thuận lợi nhưng dù sao hà cũng nghĩ và cô chỉ nghĩ trong đầu mà thôi rất có thể út đi chu lai là để gặp viên thiếu tá tiểu đoàn phó lính nam hàn của Bắc cheng su dì tư à Mấy bữa nay dì có thấy tụi lính Nam Hàn Qua bên xóm thượng mình không Dì tư phấn chấn Nhìn Hà khẽ mỉm cười Rồi nói chắc Cút về nước hết rồi Tổ cha chúng chứ Lũ đánh thuê mà Hà không nén nổi niềm vui hỏi gấp Thiệt đó dì tư Thiệt mà nghen Chiếc xe jeep chở thiếu tá đạo Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đi từ Đà Nẵng về đến đoạn cua cây ngòn rồi rẽ phải. Qua một nghĩa địa giữa đồng cát trắng hương, có nhiều bụi rúi hoang mọc. Bóng chiều ập xuống lan nhanh như chiếc áo choàng đen khổng lồ, phủ chùm lên mặt đất, khiến cho trời tối sầm. Có tiếng cú kêu từ trên ngọn cây bông hòn mé trong cồn cát bên làng vọng ra nghe những người điên cười ằng ặc ghê ghê sau mậu thân con đường bị xe pháo cày nát trở nên gồ ghề chiếc dép phải giảm ga đi chầm chậm người ngồi trên xe vẫn lúc la lúc lắc như kẻ lên đồng trời ơi đường với trà đất sao mà lại như thế này mấy trà trên quận đúng là một lũ ăn hại đảo chửi thề vu vơ chán ngắt. Chiếc xe jeep lại tiếp tục trồm lên phía trước thêm một đoạn nữa. Nhìn sang bên đường, có một người con gái bận bộ bà ba màu hồng nhạt, bất ngờ như chui từ dưới âm phủ lên, đang giơ tay vẫy vẫy. Đạo lúc đầu ngỡ là ma, tóc gái dựng đứng, nhưng mà không phải. Một cô gái xinh đẹp bằng xương bằng thịt, nhưng muốn xin đi nhờ xe của đạo. Một thoáng như mơ, đạo sững sờ lại tưởng là út, rồi nói với viên tài xế cho ra dừng lại. Chiếc xe dép đang có chớn, vượt qua chỗ nghỉ con khái một đoạn mới đứng khửng, nhưng người đó lại bỗng biến mất tăm. Rồi khi đạo còn đang bối rối vì sự nhầm lẫn ấy, thì bên đường hiện ra một người khác, thêm người khác nữa từ trong những gốc rúi vút ra chĩa súng và xe đạo rẹt một loạt AR-15, làm tên bồn ngồi ghế sau chết gục ngay tại chỗ. Máu từ ngực tên bồn phụt ra, bắn về phía trước, dính sang cả người đạo. Những kẻ sát thủ vẫn chưa dừng tay, xiết cò, tiếp thêm một loạt thứ hai. Đạn cắm phầm phập vào ghế, vào thành xe, nổ toan toát. Đạo cúi đầu thấp xuống sau lưng ghế, miệng gào lớn, dục viên tài xế phóng nhanh về phía trước. chiếc jeep vọt lên như con châu điên, nhờ thế mà đạo thoát chết. Về đến đơn vị thì trời đã tối mịt, vọt ra khỏi xe, đạo chuộc ngay phone gọi về quân đoàn xin si gặp đại tá hình tham mưu trưởng. Hình nghe máy sững người rồi lệnh cho đạo bằng bất cứ giá nào Cũng phải bắt cho được bọn Việt Cộng đã giết tên bồn. Đặt ống phôn vào máy. Đạo lệnh. Điều ngay một đại đội hành quân bùa vây xung quanh nơi Cộng quân vừa mai phục. Hai đại đội khác. Giao cho viên tiểu đoàn phó chỉ huy. Răng quân dọc dưới chân dốc đồi móc. Hy vọng có thể cất được mẹ vó lớn. Trả thù cho nỗi nhục mà chúng vừa gây ra với đạo. Để chắc ăn. Đạo còn điện đàm với trung đoàn 5, đóng quân ở tuần dưỡng, xin cầu viện cùng phối hợp. Ném bình xuống ghế sofa, đạo uống liên tục mấy ly rượu mạnh để chấn an. Nhưng rượu lại càng làm cho đạo tức điên lên như là bị chó tháp. Mà chúng nói chứ, chúng lại dám, chúng dám tấn công cả moa Mà tại sao chúng làm như rứa và là có ý gì? Chúng muốn giết Moa hay là giết tên Bồn? Nhưng những câu hỏi mà đạo tự đặt ra, rồi cũng tự đạo trả lời, cũng theo suy luận tự đạo. Việt Cộng muốn giết tên Bồn, vì hắn là kẻ phản bội lại chúng. Nhưng mà còn đạo chỉ là một mũi tên nhằm đạt được cả hai đích mà thôi. mà chúng nói chứ... Làm sao mà chúng biến hóa cứ như là ma được chứ? Tất cả những điều vừa xảy ra trong thời gian qua, lần lượt được kết nối hiện lên rõ ràng trong đầu đạo, trong mắt đạo. Những cuộc hành quân gần đây lên vùng căn cứ của cộng quân, đạo đã tận mắt nhìn và không khỏi kinh ngạc trước những gì mà địch quân đang làm. Những nương rẫy củ mì tươi tốt, những con đường mòn nhẵn dấu chân cộng quân vừa đi qua và có chỗ đạo còn nhìn thấy cả dấu vỏ bánh xe ô tô vận tải tiến về phía mặt trời mọc rừng mênh mông trùng điệp là lá chắn vững chắc che chở cho cộng quân từ sau mậu thân quân đội mỹ và quân đội quốc gia dù mở nhiều cuộc hành quân quy mô lớn đánh bật được địch quân ra khỏi nhiều vùng lãnh thổ quốc gia nhưng xem ra cũng không mang lại kết quả gì cộng quân Vẫn tồn tại. Mà nói chứ. Kể cả dân ở xóm thượng này cũng rứa. Tưởng chúng ủng hộ mình. Nhưng té ra. Chúng cứng đầu phản phé. Đạo cảm thấy. Gán đến tận cổ. Không biết bao nhiêu lần. Đơn vị y dồn dân bình định, Nhưng mấy mụ đàn bà. Cứ xông ra chặn đường. Đứng nghênh ngang. Giang tay giang chân. Kéo áo. Kéo quần để lòi cài sốn. Vỗ mông bèn bẹt phản đối tránh phủ quốc gia kiên quyết không chịu vào khu tập trung. Lạ thật chứ. Tránh phủ lo cho dân bảo vệ dân khỏi bọn Việt cộng Bắc Việt xâm lăng. Mà sao dân vẫn chống chế độ Cộng hòa này? Báo cáo thiếu ta. Viên thiếu úy thường vụ tiểu đoàn từ ngoài ập vào đột ngột. Nói có tin là Tiểu đoàn Nam Hàn của chúng ta Park Chan-su đã rút về nước. Đạo sững người đứng như chết lặng, rồi rủa: Trời đất, lúc này mà chúng rút, rồi nay mai, đến lượt người Mỹ, rứa là hết. Những ngày tiếp theo, đạo lồng lộn như con thú bị trúng tên và tính kế quyết trả đũa bọn cộng quân. Đạo tăng cường thêm lính đóng ra sát vùng ven dưới chân dãy núi Hòn Tàu, nhưng cũng giống như mấy ngày trước không đem lại kết quả gì. đau hơn còn bị cộng quân phục kích làm thiệt mạng cả chục binh sĩ. Bản thân đạo cũng hút chết lần thứ hai vì súng AK du kích bắn tỉa. Biết có tiếp tục càn quét cũng không đi tới đâu, nên đạo xin với cấp trên tạm ngừng hành quân. Trong báo cáo gửi cho cơ quan tham mưu quân đoàn đạo kết luận, tên bồn chết là do cộng quân từ trên xanh về, căn cứ vào cách hành động nơi xảy ra vụ án, chúng tôi nhận định, địch quân muốn diệt tên bồn là để ngăn chặn tiếp theo một thảm họa khác nếu như hắn còn sống. Mặt khác cũng là để cảnh báo làm gương cho những tên trong hàng ngũ chúng nếu muốn đi theo con đường trở về với tránh nghĩa quốc gia. Có vẻ những cơ quan an ninh cấp cao của đạo tại Đà Nẵng cũng hài lòng khi nhận được tờ tường trình trên. Tuy rằng không thích cái cách diễn đạt chung chung và tối mù đó. Nhưng điều hiển nhiên mà ai cũng hiểu. Kẻ phản bội dù ở bên này hay là ở bên kia thì bản chất của nó đều giống nhau cả. Một loại rẻ rách dùng để lau giày khi xong sẽ vứt. Cái mạng tên bồn không khác mấy một con chó. Một con chó không còn có giá trị Trong những cuộc đi săn Thì tiếc làm gì nữa Đạo thở dài Như cố xua đi nỗi buồn Rồi hắn lại nghĩ đến út Lạ thật Dạo này cứ chợp mắt là hình ảnh út lại hiện lên Cứ chập chờn Bay lượn như thiên sứ Trong giấc mơ trong suy nghĩ Mà mấy bữa nay út đi đâu Lặn bất tâm như bóng chim tăm cá vậy sốt ruột, đạo cho người đến tìm út tại tư gia, nhưng cũng không thấy. Rồi đạo tự lái xe đi tìm út, nhưng đến nhà, vẫn cửa đóng then cài. Hỏi người xung quanh họ đều nói, hình như là cổ đi Đà Nẵng hay là vào Sài Gòn thăm người bà con. Buồn quá, nàng đi đâu? Tại sao nàng cứ lẩn tránh không chịu trả lời ta? Đạo yêu nàng. Đạo rót thêm một ly rượu mạnh, Lần này là rượu whisky. Đạo ngừa cổ nhưng chưa kịp uống. Bỗng có tiếng phone réo gọi. Alo, ai đó? Đầu dây bên kia có tiếng người đáp. Tôi sẽ xuống làm việc với thiếu tá vào ngày mai. Rõ, thưa đại tá. Đạo đặt ống phone vào máy rồi ngồi thử ra suy đoán. Lại đại tá hình xuống. Không biết rằng ngày mai ông ta đến là có chuyện gì, về vụ tên bồn bị ám sát hay lại chuẩn bị cho một cuộc hành quân mới tiếp theo đây. Khác với mấy lần hình thường đi công cán dùng trực thăng, nhưng chuyến này ông ta đi bằng xe jeep điều đó chứng tỏ quân đội Sài Gòn không còn được vung tay xa xỉ. Như những năm trước đây nữa, người Mỹ một khi đã rút đi cũng có nghĩa là nguồn viện trợ cũng bị cắt giảm theo. Sức mạnh của chính phủ Sài Gòn là chỗ đó. Một sức mạnh bị lệ thuộc quá nhiều vào đồng tiền là một sức mạnh bong bóng. Bước ra khỏi xe. Hình đã thấy những sĩ quan tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đứng dàn hàng ngang chờ sẵn chào đón theo nghi thức quân đội, thật là bài bản. Cùng đi với Hình, có hai viên sĩ quan khác trong cơ quan tham mưu quân đoàn. Căn phòng chỉ huy của đạo bật đèn sáng choang, cảm giác như rất lâu mới được hoành tráng như thế. Chiếc bàn gỗ to, dài, hình chữ nhật, xung quanh đặt hai chục chiếc ghế khung bằng sắt, lưng và mặt ghế đều bọc đệm mút màu sơn xanh kiểu nhà binh. ngồi xuống ghế nhìn một lượt cả chủ và khách gần như kín chỗ. hình nói với viên trung tá sĩ quan tùy tùng treo chiếc bản đồ hành quân lên tường rồi khoan thai nhấp một ngụm nước trà đại phát. đặt ly xuống tay cầm cây gậy chỉ lên bản đồ không vòng vo vào luôn nhiệm vụ. Hôm nay tôi xuống đây là để nói với các chiến hữu. Chúng ta sẽ mở một cuộc hành quân vào những khu vực quan trọng của cộng quân trong một vài ngày tới. Hình chợt dừng lại, rồi quay xuống nhìn quanh một lượt, nhưng muốn biết cảm giác của họ khi tiếp nhận một thông tin mệnh lệnh mới ra sao. Tiếng lật sổ sang trang loạt soạt, vài ba người khẽ khịt mũi có vẻ hơi căng thẳng. Hình nói tiếp, tình hình cộng quân sau đụng độ với quân chính phủ ở Quảng Trị và Nam Ai Lao, hiện chúng đang điều động sư đoàn 320, sư đoàn 324 vào Tây Nguyên. Đáng chú ý là sư đoàn 2 của Nguyễn Trơn lâu nay mất hút, giờ đã thấy xuất hiện ở miền Tây Quảng Nam mấy ngày qua rồi. Hình là một sĩ quan tham mưu có kinh nghiệm, nhưng khéo léo nắm bắt tâm lý binh sĩ so với nhiều sĩ quan cùng cấp hình cố tránh nói tới những từ thất bại thương vong tháo chạy của quân đội việt nam cộng hòa trong thời gian vừa qua nhưng hình cũng không thể che đậy được thắng lợi vang dội của cộng quân vừa qua trên chiến trường đường số chín nam lào thắng lợi đó đang lan truyền như một cơn bão ở ngay trong nước và trên toàn thế giới. Học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon vừa mới sinh ra, nhưng đã báo hiệu một sự sụp đổ không tránh khỏi. Hình ảnh Đại tá Thọ giơ tay đầu hàng cộng quân, được các đài phương Tây, các đài cộng sản tung lên TV trên sóng đài phát thanh và báo chí, như là một quả bom nguyên tử ném xuống chế độ việt nam cộng hòa đau đau ứa máu khinh thừa lệnh của tướng lãm xuống các đơn vị như là để tìm lại hình ảnh tốt đẹp của quân đội sài hòn vì trách nhiệm phụng sự quốc gia khinh đã tới sư đoàn ba vừa rút từ ngoài quảng trị về nam đèo hải vân để củng cố Và hôm nay đến tiểu đoàn biệt động quân biên phòng của đảng. Hình tin tưởng vào những binh sĩ tiểu đoàn, dù họ chỉ là lính biên phòng, nhưng lại có tầm quan trọng như là lá chắn thép của quân đoàn ở hướng Tây. Hình hiểu những gì Hình làm là khó khăn, nhưng lúc này vẫn còn nhiều hy vọng.